Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 102 của tác giả Ngãi Hề Hề qua giọng đọc Hoàng dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1259 Phải đi xem mắt đồ đệ phải làm sao đây? huống chi có một chắc gái như thế này, ông ấy rất kiêu ngạo. Ông ấy muốn nhanh chóng tuyên bố với cả thế giới sự thật này để cho mọi người hâm mộ ông. Không khí có một chút xấu hổ, nhưng mà Dương Tử My không muốn ở lại đây chút nào, cho nên cô mới lập tức đứng lên rời đi. Con đi đây, có chuyện gì cứ điện thoại cho con. Tăng chấn lòng nôn nóng. Nữ nữ à, con ở đâu, con có thể nói cho ông biết được không vậy? Con ở nhà của bạn con, ông cố an tâm đi, không sao đâu. Dù làm thế này là không lễ phép, nhưng mà Dương Tử My vẫn muốn nhấc chân rời đi. Thấy không có thể giữ cô được, Tăng chẳng lòng đành kêu Tăng tử mặt đưa cô đi. Tử mặt à? Con lái xe đưa nữ nữ đi đi. Dù ông ấy không có nói thì Tăng tử mặt cũng có suy nghĩ này, cho nên anh ta cầm lấy chìa khóa trước rồi. Dương tử mì từ chối. Không cần đâu anh họ, em muốn đi dạo thủ đô một chút. Với tình hình hiện tại, cô không có thể để nhà họ Tăng biết được quan hệ của cô với tưởng tử lương. Nếu như họ biết, Thì sẽ như là đổ thêm dầu vào lửa đang cháy vậy Họ mà không lập tức bảo cô kết hôn với tưởng tử lương Thì mới là lạ Hoặc có lẽ họ muốn lợi dụng cái tầng quan hệ này Để mưu toan tìm lợi ích Những điều này là chuyện cô không muốn nhìn thấy trước mắt Tưởng tử lương chỉ là một đệ tử do sư phụ tuyển cho cô Chỉ đơn thuần là đồ đệ thôi Cô không có muốn lợi dụng mối quan hệ sư đồ này Lại bị lây dính bất kỳ lợi ích nào Cũng chỉ như thế tưởng tử lương mới giữ được sự tôn kính đối với cô. Nữ nữ, đây là lần đầu tiên em tới thủ đô không quen biết ai cả hay là để anh đưa em đi có được không? Giữa Dương Tử My ban đầu tăng tử mặt, có tình thân rồi đến mức thưởng thức. Đến bây giờ là một sự biết ơn và sùng bái. Dương Tử My có thể không có tốn quá nhiều công sức để cứu bố anh ta. Sức mạnh khủng khiếp đến mức nào... ai cũng có thể đoán được. Anh ta càng nhìn, càng cảm thấy cô cứ như là ẩn như hiện, giống như là một tiên nữ đang đi trong mây mù, khiến cho anh ta không thể đoán biết được cái gì cả. Dương tự mì cố ý từ chối. Không sao, bản lĩnh nhớ đường của em không tệ lắm đâu. Em chỉ muốn tự mình đi vào một chút. Nếu có ai bên cạnh, sẽ không thoải mái. Tăng tự mặt, đành phải tiễn cô ra cửa, nhìn cô chậm rãi bước ra đường. qua què bay lã tả rơi trên đầu trên người cô dưới ánh nắng chiều hình ảnh kia đã tạo thành một hình cắt vô cùng đẹp đẽ tăng tử mặc cảm thấy hối hận sao bây giờ mình lại không mang máy ảnh chứ nếu không thì đây nhất định chính là một bức ảnh đẹp nhất tránh thoát khỏi tầm mắt của tăng tử mặc dương tử mi quẹo vào cái tòa nhà của nhà họ tưởng chị cuối cùng chị đã trở lại rồi Tiểu thiên thấy cô lập tức nhào lên ôm lấy cha của cô. Chúng em chờ chỉ tới mức chán luôn rồi đây này. Nhìn thấy đám người của tiểu thiên liên nghi, Sara cô trong trái tim của Dương tử mì cảm thấy rất lãm áp. Chỉ có bọn họ mới là người thân chân chính của cô. Người thân không mang theo bất kỳ mục đích và sự vụ lợi nào. Cũng chỉ có bọn họ sẽ luôn chờ đợi cô, cần tới cô dù là bất kỳ lúc nào. Cô cũng sẽ không còn phải cô đơn bất lực nữa Nghĩ vậy Tâm trạng của Dương Tử My bắt đầu tốt lên Mọi người ăn cơm chưa? Tiểu Thiên lắc đầu Còn chưa đâu Bọn em chờ chị về mà Chúng ta sẽ đi tìm nơi nổi tiếng nhất của thủ đô Để ăn một bữa no nê Bữa nào cũng ăn đồ của Sadako nấu Ngán lắm rồi Dương Tử My phát hiện Tưởng Tử Lương không có ở đây Thì nghi hoặc Anh ấy đâu rồi? Tiểu Thiên trả lời Thiếu soi tưởng hả? Anh ấy nhận được điện thoại của nhà nói là có chuyện gấp phải về nhà kêu bọn em ở trong nhà chờ chị Anh ấy chỉ nói là sẽ trở lại sớm thôi Dương Tử Mi cười cười Có lẽ là vì cái chuyện ăn cơm xem mắt của hai nhà tưởng tăng vào ngày mai Tưởng Tử Lương cũng đã 25 tuổi rồi còn là cháu trai Đích Tôn và cháu cả của nhà họ tưởng cho nên có lẽ chuyện nối giỏi tông đường của anh ấy vô cùng quan trọng. Người trong nhà chắc cũng rất nụn nóng rồi. Chương 1260 Thật ra, cô rất chờ mong đệ tử này của mình kết hôn sinh con, chỉ có điều đối tượng không phải là cô là được rồi. Tăng tư tuệ, đi từ trong phòng ra, cô ấy đã thay một cái váy ngắn màu đỏ đậm, tóc hơi xoăn lại, tùy tiện xõa ra, trông rất là trẻ trung, tràn đầy sức sống, trông giống như là một tiểu ma nữ về nữ nữ em về rồi sao? Dạ. Dương Tử Mì đánh giá cô ấy trang điểm xinh đẹp như thế chị muốn đi đâu vậy? Còn đi đâu nữa? Tất nhiên đi hẹn hò với nam thần nhà họ cát rồi. Tăng Tư Tuệ kéo kéo váy của mình vui vẻ xoay một vòng. Sao em thấy sao? Chị trang điểm thế này á có phải khiến cho người ta sáng con mắt lên, khiến cho mọi người kinh ngạc không? Chị Tư Tuệ rất giống tiểu yêu ma đó nha. Tiểu Thiên ở bên cạnh nói thêm vào, chắc chắn sẽ khiến cho mắt người ta sáng lên, tỏa sáng bốn phía luôn. Tiểu Thiên càng ngày, càng biết nói chuyện rồi, chị thích em quá đi. Tăng tư tuệ, nhéo nhéo má đáng yêu của nó, rồi quay qua hỏi Dương Tử Mi: Nữ nữ, em tới nhà họ Tăng có gì vui không? Dương Tử Mi cười khổ, nếu vui vẻ, thì chị sẽ không có từ chối đi chung với em rồi. Chị biết mà, Chị biết chắc là như thế, nhưng mà chị còn tưởng em sẽ được mọi người thích chứ. Không giống chị chỉ chọc cho người ta ghét thôi. Tăng tư tuệ cười to. Cho nên em đừng nói cho họ lại có chị tới đây nha. Ông nội chị không có nói cho bọn họ sao? Không, chị xin ông nội không có nói, chắc chắn ông sẽ không nói ra đâu. Tăng tư tuệ nhìn đồng hồ. Thôi thôi, không có nói nhiều nữa, tới giờ hẹn của chị và nam thần họ cát rồi. Chị phải đi nhanh mới được Các em tự mình đi chơi nha Nghe thấy cô ấy nói Đi hẹn hò với các liên thành Tâm trạng của Dương Tử Mi có một chút trầm trọng Tăng tư tuệ Cầm túi sách của mình lên Mang giày cao gót màu hồng Bước ra đi như bay Đi nha Lúc này điện thoại của Dương Tử Mi dàn lên Người gọi đến là Tưởng Tử Lương Sư phụ Điện thoại vừa được nhận Tưởng Tử Lương cung kính gọi cô rồi mới hỏi Em đang ở đâu vậy? Bây giờ em đã về nhà rồi. Tưởng tử lương nói. Xin lỗi, giờ anh đang ở nhà chơi cờ với ông nội, chắc là trong chốc lát cũng không có thể về được đâu. Xe để trong gara bên trong có chìa khóa rồi, nếu em muốn đi đâu á, cứ dùng tự nhiên nha. Được rồi, anh cứ ở nhà chơi với ông nội đi, bọn em tự đi dạo cũng được. Lời của tưởng tử lương vừa đúng với mong muốn của Dường tử mì. Nếu có tưởng tử lương đi chung, cô cũng rất khó xử. Vừa cướp điện thoại, cô lại nhận được cuộc gọi của An Thạch. Ở sân bay, vì sự xuất hiện của tưởng tử lương, cho nên tưởng vũ phạm không có dám làm khó An Đồng Ni, mà lại đi hỏi thăm bối cảnh của Dương Tử My. An Đồng Ni làm sao biết được Dương Tử Mi có bối cảnh gì chứ? Cô ta chỉ biết bố và em trai của mình hình như đều rất tán thưởng cô. Còn cô ta... mỗi lần mà gặp dương tử mi hình như đều rất xui xẻo dương tử mi chính là khắc tinh của cô ta tưởng vũ phàm không có thăm dò được gì thả an đông ni đi hơn nữa cái tên đó còn biểu hiện mình làm thế là vì nể mặt của dương tử mi trên thực tế việc này tưởng vũ phàm nể mặt anh họ tưởng tử lương vì anh họ mà tưởng vũ phàm luôn tôn sùng như là thần linh thế mà lại kêu một cô bé là sư phụ Nếu vậy, bối cảnh của cô bé đó khẳng định rất vi phạm, tuyệt đối không phải là con gái nhà quê như An Đồng Ni nói đâu. Tưởng vũ Phàm thả người mà cô nói giúp ra vì không có muốn đắc tội cô một chút nào. An Thạch nói lời cảm ơn nồng nhiệt với Dương Tử My trong điện thoại, hơn nữa còn nói rằng ông ấy có một biệt thự ở thủ đô cho nên muốn mời cô qua ở. Dương Tử My từ chối. Tòa nhà này của họ tưởng đã là chỗ tốt nhất rồi, nếu không phải là vì nguyên nhân bất đắc dĩ, cô cũng không có muốn chuyển sang chỗ ở khác. Còn về nhà của họ tăng bên kia thì Dương Tử My thật sự không có muốn ở đó. Cô cảm thấy nếu ngày nào cũng phải đối mặt với những người có tâm tư phức tạp như vậy, đúng là mệt chết. mươi 1261 Họ Long Đám người của Dương Tử My không muốn lái xe để vào phố. bọn họ muốn vừa đi vừa ngắm cảnh một chút thôi huống chi bọn họ tràn đầy tinh lực tốc độ lại nhanh cho nên chuyện mệt mỏi đối với bọn họ mà nói có thể xảy ra trong khi quyết chiến thôi người vui vẻ trong việc dạo phố nhất chính là tiểu thiên và liên y sadako và tuyết hồ giống như đã nhìn thấy hết mọi phồn hoa của thế gian cho nên khi họ nhìn thấy cái thứ gì vẻ mặt cũng thản nhiên không hề có một chút gợn sóng nào vì yêu nghệ Tuyết Hồ không có muốn bị dây xem và quấy rầy lần này Tuyết Hồ ngụy trang trước khi ra ngoài anh giả là một người đàn ông mắt lé mũi tẹt bình thường nhưng mà cái dáng người và khí chất kia khiến cho người khác sáng mắt dù đứng trong đám người có không ít cô gái đã bị bóng của anh hấp dẫn nhưng mà khi họ chạy tới trước mặt để mà xem thì tâm tư lập tức tiêu tàn trong lòng họ âm thầm hối tiếc Cái dáng người tốt như thế mà khuôn mặt thì lại tệ như vậy, đúng là lãng phí. Thậm chí, có một cô gái mập mạp không thừa nhận nổi sự chênh lệch vô cùng to lớn này mà chửi tuyết hồ. Mắng anh làm lãng phí cái dáng người tốt như vậy. Mặt xấu như vậy mà còn ra ngoài làm ảnh hưởng đến bộ mặt của thành phố. Nói anh tốt nhất nên che cái mặt lại đi. Đám người của Dương Tử Mì vừa bực mà vừa buồn cười. Dương Tử Mi và Sadako cũng trang điểm khiến cho bản thân bình thường một chút. Hai người mặc bộ đồ đơn giản bình thường, tóc cột lên. Dù cho bề ngoài của hai người vẫn khá xinh xắn, nhưng mà nơi thủ đô có mỹ nữ như mây thì cũng không có gì quá nổi trội. Cho nên cũng sẽ không có gây ra chuyện rối loạn hay dây xem. Mà người thật sự bị dây xem chính là Tiểu Thiên và Liên Nghi. Ai thấy hai đứa cũng đều dừng lại và khen ngợi. Cậu nhóc đáng yêu ghê, con chó nhỏ này cũng dễ thương quá đi. Mỗi lần nghe thấy có người gọi mình là con chó nhỏ, liên nghi cảm thấy rất là bực bội. Dương Tử Mi cũng cười, an ủi nó. Trước đây, á, Tuyết Hồ cũng thường xuyên đã bị người ta gọi là chó nhỏ đó. Vừa nghe thấy, Tuyết Hồ cũng thường bị gọi là chó nhỏ, liên nghi lập tức hết khó chịu. Thật ra, bị người khác xem là chó nhỏ cũng không có gì quá to tát. Điều quan trọng nhất, không có nên bị ai đó nhận ra đây là một loại dân hồ quý hiếm. Ở nơi như thế này, nếu như bị phát hiện là chủng loại quý hiếm là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Lúc đầu, Dương Tự My cũng rất hiếu kỳ về thủ đô nổi tiếng này như là Tiểu Thiên. Cô cũng muốn xem thử nơi này có gì khác với Quảng Nguyên. Kết quả, cô phát hiện loại trừ mấy cái tòa nhà, những con phố cũ còn giữ lại một chút phong cách ở bên ngoài. Nơi này không có gì đặc biệt hơn Hơn nữa Phong thủy nơi này đã bị phá hỏng rất nhiều rồi Không khí trong thành phố cũng không tốt Chỗ nào cũng ẩm ỉ quyên náo Không quá phù hợp để cho người sinh sống Chị ơi Hình như cái chỗ này Có rất nhiều người ra vào Đồ ăn trong này chắc là rất thơm Và rất đặc sắc Tiểu thiên chỉ vào một cao ốc Được trang trí xa qua bên ngoài Dương tự mì ngước đầu nhìn lên Bên ngoài cái tòa cao ốc này hình như là kiểu dáng Tây Âu được hiện đại quá. Thế mà lại có một cái tên quê chính là quán rượu dân lai. Xe ra vào chỗ này đều là xe sang trọng, còn người đều mặc quần áo xa xỉ, không nhiều tiền cũng là quý giá. Ăn cơm ở chỗ nhiều người đã là chân lý từ xưa rồi. Nếu nơi này có thể tập trung nhiều người có uy tín máu mặt tới ăn cơm như vậy, cũng chứng tỏ đồ ăn ở đây. Chắc chắn không dở rồi, không biết đồ ăn đặc sắc có gì không. Tiểu Thiên không chịu đi chỗ khác. Chỉ chúng ta vào thôi, em đói bụng rồi. Được rồi, được rồi. Dương Tử Mi biết nhóc này là cái đứa tham ăn bẩm sinh rồi. Nếu cô không có thỏa mãn yêu cầu của nó thì có khả năng nó lăn ra mấy con phố luôn. Cô mới dẫn họ vào, nhưng mà lại bị yêu cầu đưa ra thẻ vip Họ nói nơi này chỉ phục vụ thành viên viếp mà thôi. Chương 1262 Họ Long à. Ăn một bữa cũng phải dùng cái thẻ viếp sao? Tiểu Thiên bất mãn thì thầm. Chúng tôi đến từ tỉnh ngoài làm sao có được thẻ viếp chứ? Tiếp Tân giải thích. Muốn có thẻ viếp, rất đơn giản. Các vị chỉ cần nộp phí hậu viên là trăm ngàn. Nhưng mà các vị đừng có lo sẽ chịu thiệt. Vì khi bữa cơm tại đây, tiền của bữa ăn sẽ được khấu trừ vào phí hộ viên, đợi đến khi mà phí được trừ hết sẽ bổ sung lại. Dương tử mì hơi nhíu mày phí hộ viên trăm ngàn hả? Nếu chúng tôi chỉ ăn ở đây có một lần, chẳng lẽ chúng tôi chịu lỗ sao? Tiếp tân cẩn thận đánh giá bọn họ, thấy quần áo trên người của bọn họ là quần áo phổ thông, nhưng bề ngoài của Dương tử mì lại rất xinh đẹp, đáng yêu, cho nên cười nói. Tiểu thư, chắc cô cũng đã thấy khách hàng lui tới chỗ của chúng tôi rất nhiều. Nếu như chúng tôi không áp dụng chế độ viết thì chúng tôi thật sự không thể phục vụ kịp. Mong các vị thông cảm cho. Còn về việc là khách hàng có chịu lỗ hay không chúng tôi xin trả lời là chỗ của chúng tôi đều là áp dụng nguyên tắc tự nguyện. Lời của Tiếp Tân rất hợp tình hợp lý cho nên Dương Tử mi không nói thêm nữa. Dù sao thì bọn họ cũng định ở thủ đô một khoảng thời gian nếu dùng một trăm nộp lệ phí cái chỗ có nhiều khách như thế này đồ ăn không tệ ăn thêm vài lần nữa cũng không có lỗ bao nhiêu huống chi cô còn muốn mở rộng quan hệ trong thủ đô nhất định cũng phải mời khách ăn cơm rồi cô vừa định kêu làm thẻ vip thì nghe thấy một âm thanh quen thuộc để họ giàu đi quá đơn cứ tính cho tôi thì ra các vị là bạn của tưởng thiếu sao xin mời vào Tiếp tần vừa thấy tưởng Vũ Phàm thì dỗ dàng để cho mấy người Dương Tử Mì tiến vào. Dương Tử Mì không di chuyển, cô chỉ nhàn nhạt liếc tưởng Vũ Phàm một cái rồi mới nói với Tiếp Tần: Chúng tôi không phải là bạn của anh ta. Tôi muốn mở thẻ vip. Chuyện này Tiếp Tần có một chút do dự nhìn cô, sau đó nhìn tưởng Vũ Phàm Tiểu thư vừa rồi tôi đã nói thẻ hội viên ở đây muốn mở phải nộp một ngàn. Dương Tử mì thẳng nhiên trả lời Tôi biết Chỉ một trăm ngàn thôi mà Hiện tại nó chẳng là cái gì với cô cả Dương tiểu thư Chúng tôi cũng coi như quen biết đã lâu Cho nên mong cô cho tôi một chút mặt mũi đi Để tôi mời cô bữa cơm hôm nay Chúng ta liên lạc tình cảm với nhau một chút Có được không Thấy Dương Tử mì từ chối lời mời của mình Tưởng vũ Phàm cảm thấy có một chút mất mặt Hơn nữa xung quanh Còn có người đang nhìn lại đây Tưởng Vũ phàm là một người có tiếng ở thủ đô, nếu như chuyện mình bị một cô gái cự tuyệt hôm nay truyền ra ngoài trở thành chuyện mất mặt cỡ nào chứ? Nhưng mà cô gái này không phải là người bình thường đâu. Nhưng đây lại là sư phụ của anh họ. Anh ta không có thể đắc tội được, cho nên chỉ có thể chân thành mời mọc thôi. Dù thế nào, anh ta cũng chính là em họ của tưởng tử lương, cô cũng không có thể không cho anh ta mặt mũi. Nếu không, sợ là anh ta ghi hận trong lòng cho nên cười nói không phải là tôi không nể mặt tưởng thiếu mà là do mấy người chúng tôi đều là người ăn khỏe cho nên lượng cơm không giống với người bình thường đâu tôi sợ tưởng thiếu không thể trả nổi đâu tưởng vũ phàm cười rộ lên không phải là chỉ mời có mấy người ăn cơm thôi sao mấy người còn sợ tôi trả không nổi sao chỉ cần là mấy người chịu cho tôi mặt mũi bên trong đây có món gì các người cứ gì gọi Dương Tử Mi cười nói Vậy thì cảm ơn tưởng thiếu nha. Tưởng Vũ Phạm giả bộ là một quý ông có phong độ dẫn đám người Dương Tử Mi đi vào. Xin mời. Bên trong trang trí rất đẹp không giống với phong cách hiện đại hóa bên ngoài mà đều là đồ Trung Quốc đẹp đẽ. Tưởng Vũ Phạm đi vào thì có hai phục vụ nhanh chóng tiến lên đón tiếp nhiệt tình chào hỏi. Chương 1263 Chương 1263 tưởng vũ phàm nói với phục vụ đi tới phòng vip túy nguyệt hiên đi phục vụ vừa nghe tới tên phòng vẻ mặt lập tức trở nên khó xử xin lỗi tưởng thiếu phòng túy nguyệt hiên đã có người rồi mong tưởng thiếu dời sang qua âm hiên có được không à trên mặt của tưởng vũ phàm xuất hiện sự không vui các người cũng biết trước giờ tôi chỉ ngồi ở phòng túy nguyệt hiên thôi sáng nay tôi đã gọi điện trước rồi sẽ tới đây ăn cơm thế mà các người không giữ phòng túy nguyệt hiên cho tôi có phải là không muốn làm ăn nữa không phục vụ nghe anh ta nói thế thì hoảng sợ tưởng thiếu à chúng tôi cứ nghĩ là buổi tối ngày mới đến cho nên mới để cho khách tiến vào phòng túy nguyệt hiên thật xin lỗi tưởng thiếu khi nãy chúng tôi cũng đã nói với khách bên kia là phòng này để dành cho tưởng thiếu rồi nhưng mà người đó nói mình chỉ biết thiếu soái tưởng thôi chứ không biết ai là tưởng thiếu cả Tưởng Vũ Phạm nhíu mày hỏi Vậy vị khách kia là ai? Phục vụ nói nhỏ vào lỗ tai của anh ta. Tưởng Vũ Phàm vừa nghe thấy sắc mặt hơi thay đổi không có nói thêm gì nữa. Vậy thì đổi qua, qua âm hiên đi. Được, mời tưởng thiếu. Thấy tưởng Vũ Phàm chịu nhường bước phục vụ vui vẻ dẫn họ tiến vào qua âm hiên. Phòng qua âm hiên này đúng là một thế giới như cái tên của nó. Không ngờ... trên tường đều được trang trí bằng hoa tươi các loại trang trí hay là bàn ghế đều lấy hoa làm chủ đề trông rất lãng mạn đấy tưởng vũ phàm rất quan tâm đến cảm xúc của dương tử mì cho nên cẩn thận dò hỏi các vị có thích nơi này không nếu là phòng túy nguyệt hiên cảnh sắc sẽ đẹp hơn nhiều chỉ tiếc nó đã bị người ta đoạt trước rồi nếu như lần sau có cơ hội tôi lại mời các vị đến túy nguyệt hiên ăn cơm Dương Tử My gật đầu, không sao, điều chúng tôi muốn bây giờ chỉ là nơi để ăn cơm một lần thôi mà. Thấy cô không có bới móc gì, tưởng Vũ Hiền thở dài nhẹ nhõm. Sau đó, một cô phục vụ tiến vào, ngoại trừ cái bề ngoài như hoa, quần áo cực kỳ sặc sở, nhìn rất là đặc sắc. Cái nhìn thật đúng giúp cho Dương Tử My có thêm kiến thức. Xem ra nơi này, yêu cầu phí hậu viên trăm ngàn không phải là vô lý. Tất cả phục vụ đều là phục vụ cấp cao. Tố chất của nam hay là nữ nhìn qua có vẻ như là rất cao. Diện mạo có thể tiến thẳng vào học viện điện ảnh để mà làm sinh viên luôn. Tưởng Vũ Phạm đưa quyển thực đơn trang nhã, đầy cái mùi thơm đưa cho Dương Tử My. Dương Tử My vừa mở ra, thấy mấy cái món ăn bên trong đều lấy chủ đề là hoa Dương Tử My nhịn không được hỏi, có phải là phòng viếp? Của các nơi đều có thực đơn riêng biệt không? Thông minh lắm. Tưởng Vũ Phàm gật đầu. Phòng vip nào cũng khác nhau. Phục vụ cũng khác nhau. Thực đơn cũng là riêng biệt của từng phòng. Vậy ở trong tiếng Nguyệt Hiên sẽ là món ăn thế nào? Tiểu Thiên tò mò hỏi. Đầu lưỡi của nhóc con này đã bắt đầu thèm thuồng mà liếm môi rồi. Tưởng Vũ Phàm trả lời. Món ăn càng cao cấp hơn. Dương Tử Mi hỏi. vậy khách đang ngồi trong túi nguyệt hiên là ai sắc mặt của tưởng vũ phàm hơi thay đổi anh ta nói sang chuyện khác món nổi tiếng nhất của hòa âm Hiền là trà lai cô uống thử đi nghe nói nếu phụ nữ uống thì có tác dụng làm đẹp và dưỡng da đấy khi nãy phục vụ có nói một chữ long vào trong tay của tưởng vũ phàm phục vụ nói rất nhỏ cộng thêm âm thanh xung quanh khá ồn ào cho nên Dương tự mì, sợ mình nghe không rõ. Long sao? Chẳng lẽ là người nhà họ Long? Cô không khỏi nhớ tới Long Trục Thiên, trái tim đột nhiên, kích động, đập nhanh lên một chút. Nhưng cô rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Hiện tại Long Trục Thiên đang ở Mỹ, không có thể nào có khả năng xuất hiện tại đây được. Anh cũng biết cô tới thủ đô, nếu như anh đã tới đây, cô chắc chắn điều anh làm đầu tiên chính là đi tìm cô. Chứ không phải là ăn nhàn thảnh thơi, ngồi ăn cơm ở đây chứ. Chương 1264 Tưởng Vũ phàm càng không có chịu nói, Dương Tự mi càng cảm thấy hứng thú với người khách bên túy Nguyệt Hiên. Cô rất muốn biết cái người khách ở trong đó là ai, xem thử người đó có quan hệ gì với rong trục thiên hay không. Dương Tự mi lấy cớ đứng lên. Tưởng Thiếu thật là ngại quá, tôi ra ngoài điện thoại một chút. Tưởng Vũ phàm sẵn khoái đồng ý. Được, tôi chờ cô. Dương Tử My đi ra bên ngoài đúng với mong muốn của anh ta. Anh ta muốn nhân cơ hội này để mà nói chuyện với đám người tuyết hồ. Anh ta muốn biết thân phận của Dương Tử My và cô đến từ nơi nào. Dương Tử My đi ra ngoài đóng cửa lại. Cô mới tìm phục vụ hỏi vị trí của phòng túy Nguyệt Hiên. túy Nguyệt Hiên nằm cuối dãy phòng viếp. Cô đứng ở cửa chờ cho hai phục vụ mặc đồ hán, trang điểm thành điêu thuyền. Dung mạo xinh đẹp tới mức khiến cho người khác phải động lòng. Bề ngoài của họ hơn người bên qua âm hiên một chút. Dương Tử mi thật sự không biết nhà hàng dân lê này từ nơi nào mà kiếm được những người đẹp như thế này để mà làm phục vụ nữa. Chưa nói tới cái mùi vị món ăn như thế nào nhưng mà chỉ với cách trang trí đặc biệt và phục vụ xinh đẹp như thế này người ta cảm thấy tiêu tiền chỗ này rất đáng giá nhìn thấy Dương Tử Mi đang đứng ở cửa một phục vụ tiến lên lễ phép hỏi thăm xin hỏi cô tìm ai giọng nói của người phục vụ này cực êm tai giống như chim quàng quanh bay ra khỏi cốc vậy người nghe cảm thấy lỗ tai của mình cũng mềm mại Dương Tử Mi chớp mắt nói dối hình như người khách ở bên trong là người quen của tôi tôi muốn tiến vào chào một tiếng Trên mặt người phục vụ xuất hiện sự khó xử. Xin lỗi tiểu thư, khách ở bên trong đã dặn dò trước là không có để cho bất kỳ ai quấy rầy cái vị khách đó dùng cơm. Nếu tiểu thư có quen biết người trong phòng, thì mong tiểu thư gọi điện trước cho khách bên trong. Nếu người đó đồng ý, tôi sẽ để cho tiểu thư tiến vào. Thế cô được không ạ? Thấy tình hình này, Dương Tử Mi cũng lười nói thêm. Ngón tay của cô bắn ra khí âm sát. khiến cho hai người phục vụ tạm thời trong trạng thái mơ màng sau đó cô tự đẩy cửa bên trong ra bên trong được trang trí cực kỳ đẹp tạo nên một cảm giác xuyên tới cổ đại cho người bước vào cô chỉ thấy một người đàn ông đang uống rượu trên bàn ăn người này quay lưng về phía cô người này đang ngắm ánh trăng do hiệu ứng máy tính tạo ra trên cửa sổ dáng của người này không giống long trục thiên hơn nữa Người này còn có mái tóc màu vàng hạt dẻ đặc trưng của người phương Tây, trông rất mê người. Dương Tử mì dùng ngữ khí ái nái xin lỗi. Thật ngại quá, tôi đi nhằm phòng. Thân thể của người kia đột nhiên cứng lại vì có người bất ngờ xông vào. Sau khi mà nghe thấy giọng của cô, người này cũng thả lỏng ra. Sau đó, người này cầm ly rượu xoay người lại. Khuôn mặt như nam thần Hy Lạp, đôi mắt như được khảm ngọc bích. có ánh sáng màu xanh như cười như không. Đôi môi mỏng màu đỏ gợi lên một nét cười tà mị, giọng nói giống nhầm thành của ca heo. Hẹn nhau, không bằng vô tình gặp gỡ, nếu cô đã vào đây rồi, sao mà không uống với tôi một ly? Dung mạo của người này hoàn toàn giống như người phương Tây, nhưng mà lại nói tiếng hoa hạ, vô cùng chuẩn và trôi chảy. Dưới nụ cười của đối phương, tinh thần của Dương Tử Mi có một chút quảng hốt. Người đàn ông này quá đẹp trai, gợi cảm và hấp dẫn. Tuyết Hồ rất tuấn Mỹ nhưng mà anh ấy thiếu một chút hương vị khói lửa nhân gian. Anh ấy mang vẻ đẹp thoát tục của một vị thần. Nhưng mà người đàn ông này thì lại khác. Anh ta vừa có gương mặt hoàn Mỹ như là nam thần, lại có một loại gợi cảm trần tục của đàn ông, giống như một đóa hoa anh Túc đang tỏa ra sự mê hoặc trí mạng. Đặc biệt là đôi mắt sâu màu xanh kia. chỉ cần tùy tiện liếc một cái cũng có thể khiến cho người khác trầm luân, muốn chết chìm trong đôi mắt của anh ta. Chương 1265. May mà định lực của Dương Tử Mi đầy đủ, cho nên cô chỉ quản hốt một chút rồi nở một nụ cười hào phóng. Chúng ta không có quen biết nhau, như thế có phải là hơi quá đường đột không? Quen biết là hai người vốn không hề quen biết nhau, trùng hợp gặp nhau tại một nơi nào đó, rồi họ sẽ trở thành người quen của nhau. Hiện tại, cô bất ngờ xông vào thế giới của tôi thì cũng có nghĩa là chúng ta là người có duyên rồi, đúng không nào? Động tác dơ ly rượu của người đàn ông kia vô cùng tao nhã, anh ta làm động tác mời với cô. Nếu như chúng ta đã quen biết, tôi xin nhân cơ hội này mời tiểu thư xinh đẹp một ly rượu. Nếu anh ta đã nói như thế, Dương Tử Mi không thể làm gì khác được cho nên cô mới ngồi xuống. Cảm ơn. Bởi vì cô muốn tìm hiểu bối cảnh của người đàn ông này tại sao có một đại gia cao cao như là tưởng vũ Phàm lại không dám hừ một tiếng khi mà nghe tên của người này huống chi anh ta vẫn là một sói ca vô cùng đẹp trai Đôi mắt màu xanh của Ray nhìn Dương Tử My Tôi tên Ray, còn cô Ray à Cái tên có một chút quen nhưng mà Dương Tử My không biết từng nghe ai nhắc tới Hoặc có lẽ cái tên Ray này khá phổ biến ở phương tây cho nên lúc bình thường cô học tiếng anh đã gặp qua dương tử mi không nghĩ nhiều cô cũng tự giới thiệu về mình dương tử mi tử mi mi mi miệng cô ray gọi mấy lần âm cuối rung rung gợi cảm đến mức khiến cho người ta phải động lòng nhất là khi anh ta gọi mi mi đây là cách xưng hô của riêng long trục thiên đối với cô cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô nghe thấy nó từ miệng của một người khác, mà nó lại êm tai như thế. Rầy nháy mắt với cô. Chúng ta đã là bạn bè, sau này tôi sẽ gọi cô là Mimi nha, được không? Đôi mắt xanh kia rõ ràng mang theo ý cám dỗ. Dương Tử mi, tránh né khỏi ánh mắt nóng bỏng của đối phương, mỉm cười từ chối. Không được, anh có thể gọi tôi bằng một cái tên khác, ngoại trừ Mimi. Nhưng mà tôi lại thích gọi cô là Mimi. Mimi... Ray giống như đang cố ý đùa dài kêu mấy tiếng mì mì liên tục. Điều này khiến trong lòng của Dương Tử Mi có một chút không thoải mái. Nó khiến cho cô cảm thấy như mình phản bội lòng trục tiền. Cô đứng lên. Xin lỗi anh, bạn của tôi đang đợi tôi. Nói xong, cô cũng mặc kệ Ray đang nói gì mà đẩy cửa đi ra ngoài luôn. Nhìn bóng dáng cô bước ra khỏi cửa, môi mỏng của Ray cồng lên, tạo nên một nụ cười tà ác. Đôi mắt hõm sâu như suy tư cái gì đó. Anh ta lấy ra một bức ảnh từ trong túi. Người trong ảnh chính là Dương Tử My. Long Trục Thiên, người phụ nữ của cậu cũng chỉ có thế mà thôi. Sao có thể so sánh với thánh nữ Teresa của tôi chứ? Không phải chỉ kém một chút thôi đâu. Không ngờ lại là một cô gái bình thường như thế mà dứt bỏ Teresa của tôi. Đúng là nực cười. Ray Trà Phúng Nể tình chúng ta từng là bạn bè, tôi sẽ giúp cậu giải quyết chuyện này, thu phục người phụ nữ của cậu vào trong lòng tôi. Sau đó, cậu cũng nên ngoan ngoãn ở bên cạnh Teresa của tôi, được không nào? Nói xong, gương mặt giống đẹp đẽ của anh ta đột nhiên trở nên âm trầm sắc bén. Anh ta ném ly rượu trong tay của mình lên ánh trăng trên cửa sổ kia. Loãng xoảng, ly thủy tinh đã dở nằm trên mặt đất. Còn hai phục vụ đã bị âm sát khí mà Dương Tử mi làm cho mơ màng cũng đã tỉnh táo lại khi mà nghe tiếng thủy tinh trang dở. Hai người nhìn nhau một cái, dỗ dàng đẩy cửa tiến vào hỏi thăm. Tiên sinh, có cần phục vụ gì không? Cúc! Ảnh mắt của Ray tố tâm tới mức dọa người, làm cho hai người phục vụ sợ tới mức dỗ dàng ra ngoài đóng cửa lại. Trong lòng của cả hai đều quan thầm Người đàn ông đẹp trai này như thế nào? Sao mà tính tình đáng sợ vậy chứ mươi 1266 Dương tự mi rời khỏi túy Nguyệt Hiên Cô vừa cúi đầu suy nghĩ xem ray kia rút cuộc lại Chân vừa bước trở về qua âm hiên Ai ngờ khi mà cô rẽ vào Thì đụng trúng một người Đó là một người đàn ông lớn tuổi Thấy rõ diện mạo của người kia Dương tự mi có một chút giật mình Không ngờ ông lão này Có vài nét giống như lòng trục thiên Bởi vì cô từng gặp một nhà lưu thiên vũ có diện mạo vô cùng giống long trục thiên, cho nên khi mà vừa thấy ông lão này, Dương Tử mì khựng lại một chút rồi cũng bình thường trở lại. Dương Tử mì lễ phép giải thích với ông rồi cô mới mở thiên nhãn dò xét thông tin của ông lão. Xin lỗi vì đã đụng trúng ông. Đáng tiếc đây cũng là một người không có thể dùng thiên nhãn để quan sát và phán đoán thông tin được. Không sao. ông lão thản nhiên đánh giá cô thoải mái trả lời là ông không có nhìn đường cảm ơn ông đã thông cảm cho con dương tử mi nở nụ cười chính là một nụ cười khiến cho cô trông vô hại với cả người lãnh vật con tên là dương tử mi con nên gọi ông là gì ông lão nhìn cô đầy thâm ý không có đáp lời cô mà chỉ cười ha hả đầy ý vị sâu xa rời đi luôn nghe hai tiếng ha ha kia dương tử mi Hiểu là ông ấy nghĩ cô cố ý đụng vào người qua máy rồi lấy cớ làm quen với ông ta. Dương Tử Mi nhanh chóng giữ chặt người phục vụ bưng đồ ăn bên cạnh hỏi thăm tin tức về ông lão kia. Nhưng mà cô lại bị từ chối một cách quyển chuyển. Xin lỗi tiểu thư, tư liệu khách hàng của chúng tôi đều phải được bảo mật. Được rồi, Dương Tử Mi bất đắc dĩ trở về qua âm hiên. Đồ ăn đã được bưng lên đầy bàn. Tất cả các món ăn đều lấy chủ đề là qua. Chỉ nhìn cái phần trình bày thôi cũng khiến cho người ta phải thèm nhỏ giải chảy nước miếng rồi. Tưởng Vũ Phàm thấy cô trở về, dỗ dàng đứng dậy kéo ghế cho cô. Dương Tiểu Thư, cuối cùng cô đã về rồi, chúng tôi đang chờ cô đó. Bản thân của anh ta rất ga lăng về cái mặt này. Nếu không phải trên máy bay, cô từng thấy hành vi kỳ lạ của anh ta với An Đông Ni, Thì cô sẽ nghĩ anh chàng này không có tệ đâu. Anh ta rất biết quan tâm đến người khác. Tiểu Thiên thấy cô quay lại, gấp gáp dương đũa, bắt đầu ăn rồi, ăn vô cùng nhiệt tình. Chị, em đói muốn chết rồi, em bắt đầu ăn nha. Em muốn xem thử cái món ăn này, có trên lệch nhiều so với món do cô làm không? Tưởng Vũ Phàm nói với Dương Tử Mì, Dương Tiểu Thư, mau thử đi, nếu không đồ ăn sẽ bị nguội đó. Khi nãy, Anh ta cảm thấy vô cùng buồn bực Dương tử mi ra ngoài suốt 10 phút Anh ta nhân cơ hội đó Hỏi thăm cái đám người tiểu thiên Nhưng mà chỉ có anh ta hỏi suốt Không có ai trả lời cả Dù anh ta có hỏi gì Nói cái gì họ đều im lặng Giống như anh ta không hề tồn tại vậy Anh ta tự cảm thấy mất hứng Cho nên không có hỏi nữa Ngồi cẩn thận quan sát Đánh giá những người trước mắt Khi đó tưởng vũ phàm mới phát hiện ra Tuy là quần áo của Sadako khá bình thường, nhưng mà bề ngoài cô ấy cực kỳ mỹ lệ, vô cùng có khí chất. Hoàn toàn khớp với hình tượng tình nhân trong mộng của anh ta. Anh ta không hiểu sao, vừa rồi bản thân bỏ quên sự tồn tại của một cô gái đẹp như thế nữa. Nói chính xác, không phải là anh ta bỏ quên là vì tu vi của Sadako đã tăng lên cho nên ánh sáng trên người cô cũng đã được thu lại. Khí tức, thì lại càng trở nên bình thường khiến cho người khác dễ dàng bỏ qua cho cô ấy Đây là cảnh giới cao nhất của nhãn thuật Một ninja vĩ đại không phải là mang theo ánh sáng đi tới mọi nơi mà phải là khiến cho người khác dễ dàng bỏ quên Hiện tại Dương Tử Mi cũng đã đạt đến cảnh giới này cho nên dù cô vô cùng xinh đẹp cũng trở nên không có thu hút người Hiện tại Dương Tử Mi cũng đã đạt tới cảnh giới này Cho nên cho dù cô vô cùng xinh đẹp, cũng trở nên không có thu hút người khác. Không có bị ai chú ý, giống như một thanh kiếm sắc bén được giấu trong vỏ, Nếu không được rút ra, thì không ai có thể thấy được ánh sáng của nó. Chương 1267, dòng tài của Thiếu soái Tưởng. Tưởng Vũ phàm thấy Dương Tử My đã dừng ăn cơm, vẫn không nhịn nổi hỏi một câu. Dương Tiểu Thư, vì sao mà anh họ của tôi lại gọi cô là sư phụ vậy? À, thích thì gọi thôi. Dương Tử mì thật sự không có biết mình nên giải thích quan hệ sư đồ này thế nào. Huống hồ cô không có cần phải giải thích chuyện này với tưởng vũ phàm. Tưởng vũ phàm khó hiểu. Thích thì gọi sao? Tôi cảm thấy anh họ của tôi không phải là người tùy tiện như vậy đâu. Nếu anh ấy chịu gọi cô là sư phụ, chắc chắn là cô đã truyền dạy cái gì cho anh ấy rồi. Cái này khiến cho tôi rất tò mò. Anh ấy suốt ngày đều chỉ ở trong quân đội thôi. Sao cô lại có cơ hội dạy cho anh ấy vậy? Hơn nữa, người như anh ấy mà còn phải cần cô dạy, tôi có cảm giác anh ấy không còn là người nữa rồi. Dương Tử Mì trả lời đầy giả hoạt. Tôi truyền thụ cho anh ta một thứ của nhân loại. Tưởng Vũ Phàm trừng mắt. Thấy Dương Tử Mì thật sự không có chịu trả lời cho anh ta nghe. Tưởng Vũ Phàm cũng cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ cho nên anh ta chuyển qua đề tài sadako đây là chị gái của cô sao Trong cô ấy xinh đẹp như cô vậy dương tử mi trả lời ừ cô ấy là người câm hả vừa rồi tưởng vũ phàm vài lần nói chuyện với sadako nhưng mà sadako không thèm ừ hử một tiếng nào giống hệt như một người câm vậy không phải sao mà dương tử mi không nhìn ra tâm tư của anh ta đối với sadako được Cô ấy chỉ là không có thích nói chuyện với người khác thôi. Trên mặt của tưởng vũ phàm, xẹt qua một tia xấu hổ. Anh ta là tưởng thiếu, nổi danh ở thủ đô, không ngờ lại trở thành cái người không ai muốn gặp với mấy người đang ngồi ở đây sao. Anh ta chỉ còn biết chuyển chủ đề lên người của Tiểu Thiên đang ra sức ăn. Ngon không, bạn nhỏ? Giờ anh ta mới phát hiện ra cậu nhóc cực kỳ dễ thương chỉ mới có hai ba tuổi này, có sức ăn quá mạnh mẽ. Những người khác ăn không có bao nhiêu nhưng mà chỉ có một mình nhóc ấy đã ăn hết một nửa rồi. Còn một nửa là do con chó nhỏ nhìn giống như hồ ly kia ăn. Con chó nhỏ kia ăn uống thật là giống con người. Nhất là hai cái móng vuốt của nó còn biết bắt lấy đồ đũa. Sau đó đưa đồ ăn vào miệng nữa. Cái bộ dạng nhai đồ ăn rất giống cậu nhóc kia. Thần thái vừa đáng yêu vừa buồn cười. Điều này đúng là khiến cho anh ta được mở mang tầm mắt. Nghĩ tới chuyện mình ngồi ăn cơm cùng với một con chó, tưởng Vũ Phàm không có can đảm gấp đồ ăn mà Liên Nghi đang đâu. Đứng trước bàn đồ ăn, Tiểu Thiên cũng lừa giả bộ làm dáng với tưởng Vũ Phàm Rất ngon, anh gọi thêm mấy cái món khác đi, tôi và Liên Nghi rất thích ăn mà. Mùi hương của mấy món ăn này vô cùng thơm, rất hợp khẩu vị của nó. Tuy khả năng nấu nướng của Sadako rất tốt, nhưng mà nó luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Mà đồ ăn ở đây á, vừa dặn bù đắp cho cái điều tiếc núi này. Liên Y hả? Là ai vậy? Nghe thấy cái tên Liên Y như tên của một tiểu thư khuê cát, tưởng vũ phạm, còn tưởng đó là tên của Sadako, hai con mắt phát sáng hỏi thăm. Nó, tiểu thiên chỉ vào Liên Y. Liên Y, chào hỏi một chút đi. Liên nghi giơ móng vuốt nhỏ lên phất phất tay với tưởng vũ phàm răng thì nhe ra cười cười tưởng vũ phàm chấn kinh rồi dương tiểu thư nó thuộc loại chó nào vậy sao lại hiểu được ý người dữ vậy chứ anh ta thật sự rất là hâm mộ là hồ ly không phải là chó nhỏ đâu từ trước tới nay hồ ly rất là thông minh dương tử mi nói xong nhìn thoáng qua tuyết hồ nó thật sự thành tinh rồi cô có thể bán nó cho tôi không giá bao nhiêu cũng được tưởng vũ phàm nghĩ mình có thể mua một con hồ ly nhỏ hiểu ý người như vậy để mà tặng bà nội bà nội sẽ rất vui chương 1268, dòng tay của thiếu soái tưởng dương tử mi cười nói anh hỏi thử nó đi nếu nó chịu tôi sẽ bán nó cho anh nó có thể hiểu lời của tôi nói không tưởng vũ phàm nửa tin nửa ngờ quay qua hỏi liên nghi. Liên Nghi mày có chịu bán cho tao không? Anh ta còn chưa có nói xong thì chỉ thấy trước mắt của mình lóe lên cánh sáng màu trắng sau đó hai má của anh nóng rát. con hồ ly nhỏ này thế mà lại tát anh ta một cái Mày tưởng vũ phàm che lại hai cái má đang nóng bỏng của mình đang muốn nổi giận nhưng mà thấy Dương Tử Mi ngồi bên cạnh cho nên cũng nhịn xuống anh ta không rõ gì sao con hồ ly nhỏ này muốn đánh anh ta Chẳng lẽ nó tức giận vì mình muốn mua nó sao? Con hồ ly này hiểu ý người tới mức đó à? Sau đó, anh ta mới nhìn thấy một màn, khiến cho anh ta thêm kinh ngạc. Anh ta thấy hồ ly nhỏ giống như một đứa bé đang giận dỗi. Nó bưng đồ ăn trên bàn lên, đổ từng đĩa từng đĩa vào bụng của mình, giống như gió cuốn mây tàn, quét sạch mọi thứ. Trên bàn không còn một chút đồ ăn dư thừa nào. Tưởng vũ phàm trợn mắt, há mồm, hít một hơi khí lạnh. Nếu mua cái con hồ ly như thế á, dù cho anh có tiền á, cũng không có nuôi nổi nó khả năng ăn uống hàng ngày như vậy đâu chứ Tiểu Thiên bên cạnh la lên Liên nghi sao mà xấu vậy cậu ăn hết đồ ăn rồi tôi còn chưa có ăn no mà Tưởng Thiếu à anh nhanh chóng gọi thêm cái bàn đồ ăn nữa đi nếu mà tôi ăn không no thì sẽ khó chịu lắm đó khó chịu sẽ đánh người đó Tưởng Vũ phàm toát mồ hôi hồ ly thì thành tinh Mà đứa bé này cũng là quái thai rồi. Thật không biết mấy người này đến từ đâu nữa. Anh ta phải đành kêu phục vụ vào, dọn dẹp cái bàn đồ ăn, chọn thêm vài món khác. Một bàn đồ ăn lại được bưng lên. Hai đứa nhỏ liên y và tiểu thiên giống như hai cái đứa trẻ bị bỏ đói ở châu Phi vậy. Lại gió cuốn mây tàn, ăn hết mọi thứ. Chỉ trong có 20 phút ngắn ngủi mà cái bàn ăn đã hết sạch đồ ăn rồi. Liên Y gõ gõ đũa trên mặt bàn, ý bảo tưởng Vũ phàm kêu thêm một bàn nữa. Tiểu Thiên đang mãnh liệt yêu cầu thêm đồ ăn. Điều này khiến cho Dương Tử My kinh ngạc. Hai cái đứa nhóc bình thường cũng không có ăn uống kiểu này chứ. Cô cũng không có cảm thấy đồ ăn ở đây ngon tới như vậy đâu. Xem ra Liên Y đang giận dỗ cái chuyện khi nãy cô muốn bán nó rồi. Nhìn hai đứa nhóc ăn uống kiểu này tưởng Vũ phàm thấy đau đầu. anh ta có một chút hối hận vì mời họ ăn cơm. Đồ ăn ở dân lai rất đắt, tùy ý gọi một bàn thôi đã là hơn 10.000 rồi, càng không có nói đến vừa rồi bọn họ ăn những cái món đắt nhất. Tổng cộng giá của hai bàn chắc khoảng là 80.000. Nếu ăn thêm một bàn nữa thì thành một trăm mấy rồi. Lần này đúng là lỗ rồi. Được rồi, đừng có ăn nữa. Dương tử mì lên tiếng ngăn lại, sau đó cô Dương Tài ra Muốn ôm Liên nghi lại để an ủi nó, cho nó biết là lời khi nãy cô nói chỉ là đùa thôi, cô chắc chắn không có bán nó rồi. Nhưng mà Liên nghi vẫn đang giận dỗi, trái tim của nó đang bị tổn thương, từ chối cái ôm của cô nhảy ra sau lưng của Tiểu Thiên. Tiểu Thiên nhảy mắt nói, Chị ơi, Liên Y giận rồi kia Chị biết, Dương Tử mi cười khổ, trước giờ Liên Y rất là ngoan ngoãn, cô không ngờ sẽ có ngày nó phát giận lớn đến thế này. Xin lỗi Liên Nghi, vừa rồi tôi chỉ là nói đùa thôi mà, sao tôi có thể bán cậu chứ? Cậu và tiểu Thiên là những người bạn thân nhất của tôi mà. Dương Tử My giải thích với Liên Nghi, đừng có giận nữa có được không vậy, là do tôi sai, sau này tôi không có bao giờ đùa giỡn như vậy nữa. Nghe cô nói như thế, trái tim đang tổn thương của Liên Nghi mới dễ chịu hơn một chút, nhưng mà nó vẫn chù cái mỏ lên. Dương Tử My đành phải đi qua. Dương Tài ôm lấy nó. Lần này, nó không có giận dỗi nữa, nhảy vào trong lòng của Dương Tử mì cuộn mình trước ngực của cô. Bộ dạng vô cùng tủi thân giống như một đứa trẻ, đã bị dứt bỏ tìm được mẹ một lần nữa vậy. Chương 1269 Tưởng Vũ Phạm, ngẹn họng nhìn trần trối. Thế giới này, bắt đầu đã dựa quá sự tưởng tượng của anh ta rồi. Ngay cả một con hồ ly nhỏ như vậy, mà giống hệt như một con người, Thì đúng là quá kỳ lạ rồi Tưởng Thiếu Cảm ơn anh cái bữa cơm hôm nay nha Giờ chúng ta phải đi rồi Dương Tử Mi muốn sớm dẫn mọi người Đi dạo thêm một chút Tìm cơ hội đi đến cục lưu trữ hồ sơ mật Để mà tìm hồ sơ Về quyết án nhà họ Long Tưởng Vũ Phạm Bắt đầu xoay chuyển đầu óc của mình Sao mà không nói chuyện thêm một lát đi Không thì tôi sẽ dẫn mọi người Tới nhà của tôi chơi có được không Cảm ơn anh Chúng tôi còn có việc cần làm, không có nên quấy rầy anh nữa. Ngày khác tôi sẽ trả lại anh một bữa nha. Tưởng Vũ Phàm cũng chả khác gì Giang Đông Ni. Bị người nhà chiều hư mới thích kiêu ngạo trước mặt của người khác như vậy, chứ không phải là người có tâm tư xấu xa. Khi nãy cô vừa mở thiên nhãn nhìn tưởng Vũ Phạm. Lúc đó cô phát hiện cái anh chàng này cũng chả có làm chuyện xấu xa gì, trừ ra cái chuyện ăn chơi của mấy tên nhà giàu sụ thôi. tưởng vũ phàm vô cùng nhiệt tình được thôi vậy các người muốn đi đâu tôi chở mọi người đi không cần đâu dương tử my từ chối anh cứ làm việc của anh đi thấy cô nói vậy tưởng vũ phàm không có tiện cưỡng ép nữa bây giờ tưởng vũ phàm chỉ mong dương tử my sẽ nói lời tốt về mình trước mặt của anh họ để tương lai của mình sẽ thuận lợi hơn dương tử my dẫn đám người tuyết hồ ra khỏi phòng chưa được bao lâu thì đã thấy bóng dáng của Ray đang tiến tới. Có lẽ người này đã nhìn thấy cô, cho nên Ray quay người lại, nhìn cô nở một nụ cười tà mị, rồi dễ dễ tai. Sau đó, Ray xoay người lại, để lại cho cô một bóng dáng cao ngất và phóng khoáng. Tiểu Thiên nhìn thân ảnh của Ray đang đi xa, nhíu mày nói với Dương tiểu Mi: Chị, người đàn ông này là ai thế? Sát khí trên người của anh ta nặng quá đó. Hả? Sát khí trên người của anh ta rất nặng sao? Khi nãy, Dương Tử My không có cảm nhận được điều này, cho nên nó khiến cho cô vô cùng nghi ngờ. Theo lý thuyết thì với công lực hiện tại của cô, sát khí của người bình thường đều không có thể trốn khỏi mắt cô. Huống hồ đó là một người sát khí nặng như thế. Chẳng lẽ là thiên nhãn của cô có vấn đề sao? Khi nãy cô đã dùng thiên nhãn nhìn ông lão kia, kết quả cũng không có thấy được thứ gì. Cô có một chút quảng hốt, mở thiên nhãn, nhìn một phục vụ đang đi đến bên cạnh. Tốt rồi, cô vẫn có thể thấy được tin tức của phục vụ này. Điều này có nghĩa thiên nhãn của cô không có vấn đề gì. Tâm trạng của Dương Tử mi có một chút nặng nề. Tiểu Thiên, sao chị không cảm nhận được sát khí của anh ta vậy? Tiểu Thiên giải thích với cô, bởi vì sát khí trên người của anh ta có một chút kỳ dị, không giống với người bình thường. Anh ta có ma pháp hụ thân, cho nên có thể che giấu tất cả khí tức của mình. Chị còn chưa có quen thuộc với loại người này đâu. Dương Tử Mi nhíu mày. Ma Pháp hả? Cô hoàn toàn không có biết gì về ma Pháp của phương Tây cả. Sư phụ của cô cũng rất kém ở phương diện này. Ông từng kể cho cô về ma Pháp của phương Tây rất giống với quyển thuật của Hoa Hạ. Nó có lịch sử truyền thừa khá lâu dài, sức mạnh này cũng khá là thần bí, khó phá giải, Cho nên, ông dặn cô, nếu mà cô gặp phải cái người có ma pháp của phương Tây thì cô phải tránh đi. Trước kia, Dương Tử Mi vẫn luôn ở trên núi, tầm mắt cũng khá nhỏ hẹp. Cô còn ngây thơ cho rằng, bản thân của cô không có ra nước ngoài sẽ rất khó gặp gỡ người biết ma pháp của phương Tây. Nhưng mà không ngờ, khi thực lực của cô tăng lên, những người mà cô tiếp xúc càng lúc càng bất thường. Giống như có một bàn tay... đẩy cô tới trước mặt của những người có thực lực tương đương vậy. "Ray, rốt cuộc là bạn hay là thù đấy?" Dương Tử Mi có một chút nghi ngờ. Chương 1270. Tiểu Thiên kéo Dương Tử Mi đang thất thần. "Chị, chị nhớ đừng có tới gần người kia, tuy anh ta trông là đẹp trai hơn nhưng mà em chắc chắn không có dễ thương bằng em đâu." "Ừ, chị biết rồi." Dương Tử Mi gật đầu. Quay qua hỏi Tuyết Hồ Tuyết Hồ, anh sao vậy? Em không có nên tới gần Con người của Tuyết Hồ hơi co lại Ngay cả anh cũng không có cảm nhận được sát khí trên người của tên kia Anh chỉ cảm thấy sự nguy hiểm trên người của tên đó thôi Tuyết Hồ là người có tu vi cao như vậy Mà cũng không có thể cảm nhận được sát khí trên người của Ray. Thì cô không cảm thấy cũng là chuyện bình thường thôi hoặc có lẽ ma pháp của phương tây và quyền thuật của đông dương vừa dặn có thể che giấu lẫn nhau theo lời của tiểu thiên và tuyết hồ sau này khi mà cô gặp người này phải tránh xa mới được đám người của dương tử mi đi tới đại sảnh bên cạnh có vài nam nữ mặc quần áo vô cùng thời trang đi qua khi mà đi ngang qua bọn họ dương tử mi nghe thấy một giọng nữ lên tiếng mang theo sự khinh bỉ chất lượng của dân lai đúng là càng ngày càng thấp Ngay cả một người bình dân cũng có thể tiếp đãi. Chẳng lẽ ở đây đã quỷ bỏ chế độ viết rồi sao? Một giọng nữ vô cùng kiêu ngạo khác tiếp lời. Nhìn quần áo trên người của họ chắc là cái đồ giá rẻ mấy trăm đồng. Sao mà có thể nộp một trăm ngàn để mà làm thẻ viết chứ? Nếu người bình thường cũng có thể vào đây ăn cơm, người có phẩm chất cao như chúng ta cũng không có hứng thú tới đây nữa rồi. Nghe nói bên phía nam mới mở kim đế quyển, phí hộ duyên trăm ngàn. Gần đây có không ít người nổi tiếng trong xã hội tới đó để mà ăn cơm đó. Chúng ta qua đó thôi, tránh cho người ta đối xử như người nghèo. Nghe thấy giọng nói khó chịu của hai tên kia, Dương Tử My xoay mặt nhìn qua hai người kia một cái. Gương mặt của hai người này rất quen, hình như ngôi sao hạng ba trên tivi Trên người của họ đang đeo trang sức giá trị hơn trăm ngàn. Mỗi người kéo một người đàn ông già tới mức có thể làm bố của họ luôn. Hai gã kia béo ụt béo ịch, mang theo khí chất của nhà giàu mới nổi. Dương Tử Mi nhịn không được giễu cợt trong lòng. phẩm chất cao là cái thứ chó má gì chứ? đồ trên người không phải là do các người dùng thân thể và linh hồn trẻ trung để mà đổi lấy sao? Không ngờ vậy mà các người có mặt mũi để mà chê bai người khác, mặc đồ kém hơn mình, còn nói là người ta phẩm chất thấp, khinh bỉ nữa. Quả thật buồn cười. Nhìn cái gì? Chưa có thấy ngôi sao lớn sao? Đúng là ngay khi mà gặp ngôi sao cũng ngạc nhiên như vậy, phẩm chất kém tới mức khiến cho người khác đau lòng. Thấy Dương Tử Mi đang nhìn mình dánh mắt trào phúng thì một trong hai người giống như là bị dẫm phải cái đuôi mà la lên. La hét xong, cô ta chuyển sang cái vẻ mặt nhõng nhẽo, mạnh mẽ, cọ ngực mình lên tay của gã đàn ông, ỏn ẻn nói, cha nuôi... Nếu không phải chúng ta qua bên Kim Đế Nguyễn đi, có được không vậy? Hà cớ gì, so sánh với bình dân làm gì, hôm nay cha mang em tới đây là có mục đích cả đây. Gã đàn ông lộ liễu, dương cái bàn tay sờ soạn ngực cô gái kia, trên mặt là một nụ cười dâm đãng buồn nôn. Cô gái kia bị sợ, cũng không có khó chịu, mà ngược lại cười khanh khách. Điệu bộ càng thêm nũng nịu điệu đà. Cha nuôi, cha xấu quá nha. cha nuôi không xấu xa thì còn ai mà xấu xa nữa chứ cha nuôi muốn làm thế đây gã còn lại cũng nở cái nụ cười đáng khinh nhéo một cái lên cái mông tròn trĩnh của cô gái bên cạnh mình trong đại sảnh cảnh hai cặp nam nữ này liếc mắt đưa tình khiến cho nhiều người ghé mắt nhìn qua Dương tử mi cảm thấy mình sắp ói rồi cô kéo tiểu thiên để mà rời đi thì nghe thấy tiếng nói kia của cô gái tên là lộ lộ cắt lên cha nuôi à Con bé kia làm em rất là khó chịu đó, vừa rồi nó còn dám dùng cái ánh mắt khinh bỉ nhìn chúng ta nữa đó, em muốn dạy cho nó một bài học. Chương 1271 Bây giờ đến cả cha nuôi cũng đã nhiếu mày. Đừng có nhạy cảm quá, cô bé kia sao lại khinh bỉ em chứ. Em mặc đẹp hơn cô bé, đồ dùng lại quý hơn, chỉ là làn da của em hơi kém hơn con bé kia một chút thôi. Đừng có dính vào mấy cái chuyện dụng vặt này nữa, cha phải đi tìm tưởng thiếu đây. Các người tận dụng cơ hội làm quen với tưởng thiếu á, đáng giá hơn là ở đây gây sự với người khác, nói kiểu gì cũng có thể diện hơn nhiều. Tưởng thiếu sao? Có phải chính là cháu trai của nguyên thủ hay không vậy? Hai mắt của lộ lộ phát ra ánh sáng. Vậy chúng ta đi nhanh thôi, cha nuôi, cha đúng là lợi hại, không ngờ cha còn có thể hẹn với tưởng thiếu nữa. Nghe nói tưởng thiếu không phải là người bình thường có thể hẹn được chứ. Tên cha nuôi kia cười khổ. Sao cha có thể hẹn được anh ta chứ? Cha chỉ nghe nói tưởng thiếu đang dùng cơm ở đây thôi. Cha muốn thử làm mèo mù, dỡ cá rán. Nhân cơ hội này làm thân với tưởng thiếu, giới thiệu cho mọi người làm quen một chút. Cha nuôi, cha cũng không có quen biết anh ta sao? Lộ lộ có một chút thất vọng, nhưng mà cô ta lập tức ửng ngực. Không sao đâu. em sẽ giúp cho cha làm quen với tưởng thiếu. Ngoan quá, không uổng công cha nuôi thương yêu em mà. Cái tai vừa đen vừa thô của gã đàn ông kia, không an phận, dũi vào bên trong, nắm vài cái rồi mới rụt trở về. Thấy họ không có kiếm chuyện với mình nữa, Dương tử mi lười so đo với họ, cho nên cô mới tiếp tục đi. Không ngờ, cô chưa có đi xa, nghe thấy bên trong, truyền ra tiếng dồn dập của tưởng vũ Phàm Dương tiểu thư, Dương tiểu thư, Các người đợi đã, các người rơi đồ này. Dương tử mì dừng bước, xoay người nhìn lại. Cô thấy anh ta cầm một cái nơ bướm màu hồng chạy tới chỗ của mình. Thì ra cái đồ rớt xuống từ trên người của liên nghi. Tưởng thiếu, đó là tưởng thiếu kia. Người cha nuôi kia thấy tưởng vũ Phàm đẩy nhẹ cô gái kế bên. Cô gái kia đứng không có vững nhào về phía tưởng vũ Phàm trùng hợp. cái bộ phận vừa tròn vừa mềm kia của cô ta đụng vào tưởng vũ phàm tưởng vũ phàm cảm thấy có một mùi hương nồng nặc sông vào mũi ôn hương nhuyễn ngọc đã ở trong ngực rồi anh ta muốn đẩy cô ta ra ai ngờ cô gái kia lại như là bạch tuột dính chặt vào trong ngực anh ta thậm chí đôi môi đỏ tươi kia còn muốn giả bộ vô ý ấn vào môi của anh ta tránh ra tưởng vũ phàm giận dữ dùng lực đẩy lộ lộ cùng mẹ nó, đừng có chắn đường của bổn thiếu gia. Lộ lộ bị đẩy ra, té trên mặt đất. Cô ta cúi đầu rên rỉ. Âm thanh kia giống hệt cái giọng mà người ta rên trên giường. Cô ta làm như vậy là định khiến cho tưởng vũ phàm quay đầu lại, nhìn cô ta một cái, rồi thương hương tiết ngọc. Cô ta nhân cơ hội này để làm quen. Nhưng mà tưởng vũ phàm không thèm quay đầu lại, nhìn cô ta một cái. Nhanh chóng chạy về phía con bé mặc quần áo giản dị... cô ta đã kinh thường lúc nãy dương tiểu thư đồ của cô anh ta đưa cái nơi con bướm cho dương tiểu my cảm ơn anh dương tiểu my nhận lấy rồi thản nhiên nói anh đi được rồi đó dương tiểu thư bây giờ các cô đang ở đâu vậy dù gì á chúng ta cũng là bạn bè rồi đợi khi nào mà cô rảnh thì có thể tôi sẽ tới chơi được không tưởng vũ phàm vừa nói xong liếc mắt nhìn xa đa cô đang đứng kế bên cô Dương Tử Mi cười cười. Cô đang ở trong nhà cũ của nhà họ tưởng. Nhưng mà cô cũng không có nói cho anh ta biết đâu. Tránh việc anh ta sẽ tới làm phiền. Cũng miễn luôn cái việc khiến cho những người khác nhà họ tưởng để ý. Xin lỗi, tôi không có thể nói cho anh biết được rồi. Dương Tử Mi liếc về hai cái cặp nam nữ kia, giọng nói mang theo một sự giễu cợt. Khi nãy hình như có người muốn làm quen với anh đấy, anh cứ việc làm việc của mình đi. Chúng tôi phải đi đây Để không bị người ta nói là đám nhà nghèo của chúng tôi Làm giảm đi phẩm chất của nơi này Ái ai? ai dám nói các người như vậy Phục vụ của chỗ này sao Để tôi gọi quản lý đại sảnh ra đây Ngay lập tức đủ việc người đó Đúng là mắt chó Không biết nhìn người Dương Tiểu Thư chịu tới nơi đây ăn cơm Đã cho nơi này một thể diện rồi Thế mà còn dám nói Là giảm phẩm chất hả Ai ai